các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tưởng, thì coi vụ án như phim hành động Hollywood, tôi chuyển sang buộc tội tôi là hội viên, hội biến thái của câu bộ số 7. Tôi đang ở trong quãng thời gian tuyệt diệu nhất của đời mình đây. Tôi đen hết đứng lại ngồi. Cái ghế nhựa cứng đơ bạc màu của phòng chờ, cậu lúng túng đưa bạch một ly trà đặc và cho vào tay con người anh. Bàn tay siết chặt bởi vết sạm thui gọn thấy rõ sau vài ngày. Em rất chia sẻ chuyện vừa rồi. Tất cả bản chuyên án đều cảm thấy ám ảnh Và dằn vạt trong chuyện này Bạn như không nghe thấy những lời an ủi Anh chỉ đọc kỹ từng lời khai trong hồ sơ Và sự thản nhiên của anh Làm túi đen sợ hãi Đó là trạng thái quá độ Của người đi quá nỗi đau tận cụ Cho tôi gặp trật hồng Kim Khi bạn bước vào phòng Kim đang đặt hai khuyểu tay Nói đầu gối Mặt căm xuống sàn như đang suy nghĩ điều gì đó lùng lắm Kèn viên Bách lên tiếng Cố giữ giọng nói được bình tĩnh. Khi ảo ảnh của Mỹ Lâm lại hiện ra trước mắt. Kim giặt bắn mình khi nghe cái tên Kenvin. Thái độ bối rối ra mặt tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Em xin lỗi anh Bách. Hắn khuôn đúng y như ngày đầu tiên ra mắt anh và bà Tam Nhâm. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Dù xin lỗi lúc này chẳng thể lấy lại được những gì mà cậu đã mất. Và cũng như tôi không thể lấy lại những gì mà tôi đã mất. Em không liên quan đến tai nạn của chị Mỹ Lâm. Anh thừa biết lúc đó em ở nhà cùng anh cả buổi tối. Đó không phải là một tai nạn. Bách gắn từng âm tiếc. Đó là vụ giết người man dợ và bị hội sau hàng loạt vụ án dã man khác. Cậu nói đi, toàn bộ câu chuyện này là thế nào? Em đã khai hết những gì em biết với đại quý Hoàng Minh Tù. Các em tin... Tôi vẫn gọi cậu là Candy Bởi tôi và mẹ tôi quá quen thuộc Với sự có mặt của cậu trong gần này thời gian Cậu biết Mỹ Lâm đúng không nào Giọng nói quanh anh cho nên bi thương Tôi nói chỉ đá núi mới không mùi lọ Cô ấy là bạn gái tôi Là một người phụ nữ tuyệt vời Và cô ấy không hề làm hại bất kỳ ai Cô ấy cũng không may may gây tổn hại cho cậu và có cái còn quá trẻ, có ý không đáng phải chết. Kêm cúi gằm mặt, Hàn Lý nhí như trẻ học vỡ lòng, hoàn toàn chẳng còn vẻ gan lì liều lĩnh của những kẻ buôn bán ma túy xuyên lục địa. Anh muốn em phải làm gì? Tôi cần thông tin, và thông tin do cậu cung cấp sẽ tránh cho cậu khỏi một mũi tiêm độc mà thay bằng án trung thần. Và sau đó, rất có thể cậu sẽ được giảm án nhờ đạo đức tốt. Bách nhìn gái em họ hờ không trước mắt và dường như đọc được ý nghĩ của anh. Chúng tôi cũng có những biện pháp bảo vệ cậu trong tù. Vì dù sao cậu yên tâm là sau đó chúng tôi sẽ hốt sạch bọn chúng. Tất nhiên là với sự công tác của cậu. Không độc không ai có thể giúp em thoát khỏi tay bọn chúng. anh mặt kim thoát trở lên hoàng hốt như thẻ thần báo thủ vừa nhón tay mà cửa gỗ màu xanh. Không thể bắt được hết tất cả Người truyền tin có mặt ở khắp mọi nơi Messenger Đúng vật Messenger Những người truyền tin Đủ gà biến cậu thành một người truyền tin từ khi nào Kim thở dài nặng nề Ánh mắt nhìn sang bức tường cũ kỹ Giống như đang có một trận đánh dữ dội trong đầu hắn Hắn lầm bầm những câu tối nghĩa Bằng âm thanh lầm rầm Tiến Bách chỉ có thể loáng thoáng luận ra ý nghĩ của chúng Người chuyển tinh đã đến đây Anh ta đang thực hiện sứ mệnh cao cả của Ngài Đêm nay anh ta sẽ xuất hiện Và mang kẻ phản bội đến cho thần chết Kẻ nào không giữ bí mật Kẻ đó sẽ phải chết Kẻ nào không giữ bí mật Kẻ đó sẽ phải chết Kim thì thầm Như thế những vách tường Cũng có thể nghe thấu những bí mật của hắn Thế này nhé Cảnh viên Bách khẽ khác Đằng nào cũng vậy Nếu chúng không giết chết cậu Thì cậu cũng sẽ chết Trong thời gian ngắn nhất Đó là điều tôi không muốn thế Hoàn toàn không muốn thế Và xin cậu hãy nhớ cho Kẻ nào đã đưa cậu Bằng con đường chết chóc này đat niên không phải là chúng tôi. Nhưng thả chết bằng một điều tối độc còn hơn, chúng dự khiến những kẻ phản bội phải kết thúc theo cách ta. Tài... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net